Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 79, đại chiến mãnh liệt. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoy san đổi mới 2014 đến 2-21 0 giờ 44 phút. 39 số lượng tử. 2976. Đinh Nhạc thu tay lại, nhìn Song Dao, nói cảm ơn đa tạ hai vị Hai cái kim dao thoải vị hình người Nam tử trong mắt hàm sát Khôi ngô bất phàm Nữ tử cũng là anh tư hiên ngang Khuôn mặt đẹp bất phàm Không sao Khả năng là trước kia vẫn luôn ở tại phổ đà đảo tính tu duyên cớ Hai người đối với tình huống như thế vẫn còn có chút không thích ứng Đinh nhạt lại nhìn một chút Phát hiện trên chiến trường phía bên mình vẫn là không chiếm thượng phong liền nói với song giao Hai vị Các ngươi nắm ta huyền huy kỳ Bảo vệ đại quân liền có thể Hai vị này mục tiêu quá lớn Tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ không thể hoài nghi Nhưng cũng dễ dàng gây nên đại la cảnh giới chú ý Hơn nữa hiện tại song giao chiến tích cũng thì phi Phàm vấn để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút được rồi Nói xong Đem huyền huy kỳ đều giao cho hai người Đinh nhạc thân hình hơi động liền lắc mình đến một vị kim tiên cấp đại vu bên Bàn tay đánh ra Tiên quang lưu chuyển ở lòng bàn tay Một trưởng vỗ ở đại vu ngực trong bụng Nhất thời Tiên quang lưu chuyển Đi vào đại vu trong cơ thể Trong thời gian ngắn lưu chuyển đại vô toàn thân, cấm phong trụ đại vô toàn thân thần lực. Đây là đinh nhạc sáng chế một thức bí thuật đối với vô tục lại kỳ hiểu có thể cấm phong vô tục toàn thân thần lực. Nhưng cũng chỉ có thể đối với tu vi so với chính mình thấp hiệu quả tốt chút. Nếu như là những kia thái ấp cảnh giới đại vu cái này bí thuật nhưng là có chút vô dụng. Đinh nhạc tiện tay vung lên đem đại vu trấn đè ếp xuống Nhìn thấy chính mình bí thuật quả nhiên hữu dụng Đinh nhạc đại hỷ Thân hình liên tục lấp lói Bất quá trong chút lát Liện trấn áp năm Sáu vị kim tiên cấp đại vu Điều này làm cho bên trong chiến trường kim tiên đại vu không khỏi một loạn Nhìn thấy đinh nhạc không khỏi lộ ra kinh hãi Chỉ có thể xa xa trốn tránh. Đáng chết. Đột nhiên. Cửu lê đại quân nơi sâu xa. Truyền đến gầm lên giận dữ. Đón lấy. Một đảo thân ảnh khôi ngô lao nhanh mà ra. Khí thế mãnh liệt. ầm Thả người nhảy một cái. Đại địa nhất thời gian nước. Bóng người kia phóng lên trời. Quay về đinh nhạc đấm ra một quyền. Si vự. Đinh nhạc kinh ngạc. Nhìn rõ ràng người đến là ai. Chỉ thấy si vưu thân hình khôi ngô bất phàm. Toàn thân hiện ra như kim loại ánh sáng. Thần quang lấp lói. Không dám khinh thường. Đinh nhạt buông tha trước mắt vị này si vưu hương đệ. Tùy theo. Liệt tiên chạm giữa trời vạch một cái. Một đảo sắc bén tia sáng nhấp nhóng. Quang mang hơi động. Liện cùng si vưu nắm đấm đụng vào nhau Theo một tiếng vang lớn Đinh nhạc sút lui vội vã rút lui Tránh thoát bão táp Nhưng đột nhiên Một tiếng nổ vang Si vưu bóng người nhưng là vọt thẳng phá bão táp Quanh người hắn thần lực lưu chuyển Nhưng là coi cuồng liệt bão táp vì là không có gì Đón lấy thần lực hơi động thần quang ấm ánh Sivu một thoáng bổ về phía Đinh Nhạc Không kịp lấy ra huyền uy thuẫn Đinh Nhạc bước chân lùi về sau Dơ cánh tay lên Một trưởng tiến lên ngay tiếp Răng rắc Một tiếng vang giòn Đinh Nhạc sắc mặt đại biến Quanh thân thanh quang lói lên Vội vã rút lui Hắn chỉ cảm thấy một luồng hung hăng Thần lực theo cánh tay nhảy vào trong cơ thể Hung hăng thần lực mang theo giả vô cùng thần lực một thoáng liền đem cánh tay phải xương cánh tay cho rảo vì là nát tan. Đồng thời, thần lực nhảy vào trong cơ thể chính mình, va chạm cuồng loạn, phốc, đinh nhạc há mồm phun ra một ngụm máu. Bảo đăng hiện lên, treo ở đỉnh đầu, ánh sáng lưu truyền, đi vào trong cơ thể, vây nhốt cái kia cố thần lực. Luyện hóa lên Làm cho trong cơ thể đùng đùng vang vọng Đinh nhạc sắc mặt khó coi Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như vậy liền bị thương Vốn là lấy hắn suy nghĩ Chính mình một thân đảo hạnh thần thông linh bảo Chỉ cần không phải đại la cảnh dưới ra tay Thì sẽ không có chuyện gì Nhưng thường thường sự tình sẽ không như mong muốn Đều là ngoài dự đoán mọi người Mà cái kia Sivu càng làm cho hắn hoảng sợ Người này bất quá tu luyện mới bao nhiêu năm Một thân tu vi đạt đến thái ấp cảnh giới còn có thể nói là khí vận sở chung để giải thích Nhưng này vô cùng sức chiến đấu nhưng là để Đinh Nhạc không được kỳ giải Đặc biệt là Đinh Nhạc cảm thấy Sivu trong cơ thể có một luồng để hắn kiêng kỵ sức mạnh Chạy rất nhanh Cách đó không xa si vưu cười khẽ một thoáng Nhưng tùy theo Chỉ thấy thân hình hắn hơi động Trong phút chốt liền đến đinh nhạt trước mặt Thần lực nổ vang đánh xuống Lần này đinh nhạt nhất thời có chút kinh hãi Trên đầu bảo đăng một tiếng sun dậy Chân hỏa cuồng quyển mà ra Gào thét mà lên Hả si vưu trong tay một trận Nhìn đầy trời mà đến chân hỏa giật mình trong lòng Không chút do giữ thân hình lay động Biến mất ở chân hỏa trước mặt Còn nhanh hơn tốc độ Đinh nhạc giật mình chân hỏa lượn lờ Vây quanh hắn lưu chuyển, âm Si vu trong phút chút xuất hiện ở phía xa Sơ tay hướng về đinh nhạc đập xuống Nhất thời một bàn tay lớn quang mang lói lên xuất hiện trên không trung Ba quang hơi độc mãnh liệt đập xuống. Theo một tiếng vang lớn, đinh nhạc sở tại nơi tư không nhất thời một trận run dậy. Bàn tay lớn hạ xuống, dĩ nhiên phát sinh một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Theo kẻ kẹt vang lớn truyền ra, tư không đổ nát, trong nháy mắt, phạm vi chăm rằm nhất lên một mảnh bão táp. Để bốn phía song phương tu sĩ ginh hãi đến biến sắc Tránh ra thật xa Tiên sư Nhân hoàng cả kinh thân hình hơi động đến phổ cận Nhìn bão táp cao mày không ngớt Khá lắm vô tộc dư nghiệt Muốn chết Nhân hoàng tức giận bốc lên Nhìn phía xa si vưu Thần nông đỉnh hiện lên Nổ vang một tiếng hướng về si vưu trấn áp tới Si vưu kinh hãi, không dám đối cứng Vội vã thân hình lấp lói lùi về sau Tốc độ của hắn thật nhanh vô biên Khiến người ta không sờ tới vết tích Liền móng người đều thấy không rõ lắm Hờ Nhân hoàng tức sần hừ Trong lòng tràn ngập sát ý Thần nông đỉnh hơi động Một đảo hào quang ứng ánh bùng lên mà xa Đánh ở phía xa trong một vùng tư không Nhất thời gây nên không gian phá nát Bão táp cuốn lên Phốc Bão táp lay động Một bóng người trong phút chốt lao ra bão táp Nhưng giờ khắc này hắn cũng là kinh hãi dì thường Quanh thân từng đạo từng đảo vết thương nằm dày đặc Không ngừng chảy máu Liệt sơn thỉ ngươi muốn chết Quát to một tiếng chuyện tới Tiếp theo một đảo ngàn trượng móng người trong nháy mắt xuất hiện ở Sivu trước mặt Đem Sivu hộ ở phía sau Lại nhìn gào thét mà đến thần nông đỉnh Đại vu hét lớn một tiếng Bàn tay lớn mở ra Phong vân ở tay Thần quang lưu chuyển Trở tay một trưởng vỗ ở thần nông đỉnh bên trên Âm, âm Đại vu không khỏi lùi về sau mấy bước Chân đạp đại địa, nổ vang vang lớn, trực tiếp để đại địa xuất hiện giãn nức, rào Đại vu giận dữ, trong mắt hàn ý trùng thiên, trong tay hơi động Nhất thời đầy trời bên trên, cuốn lên vô biên phong vân Gào thép mà lên, đại vu trong tay vạch một cái Nhất thời đầy trời phong vân hội tụ ở tay Trong lòng bàn tay phản phất thiên địa ở tay Một trường vỗ dưới Mây gió biến ảo Để thiên địa thất sắc Liệt sơn thì sắc mặt văn hàn trầm trọng Một chỉ điểm ra Thần nông đỉnh bay lên Hào quang vạn đảo Hóa thành như núi cao to nhỏ Hướng về đại vu đập xuống Đại vu cười lạnh Lộ ra khinh bị Bàn tay lớn che kín bầu trời Thần lực ngập trời Dĩ nhiên phản tay nắm lấy Thần nông đỉnh một đủ Tiếp theo mạnh mẽ đập xuống đất Để thần nông đỉnh một tiếng gào thét Quang mang âm u không ít Liệt sơn thì vẻ mặt biến đổi Sắc mặt hơi trắng mịch Thân hình đạp xuống Bàng bạc pháp lực tiện tay bổ ra các rời vòng trời Nhân hoàng sao Đại vu châm trọc Buông ra thần nông đỉnh Đối mặt liệt sơn thị khuyên lực nhất kích Đại vu thân hình cao lớn hơi động Cả người thần lực bắn ra bốn phía Sông lên tận trời Vô cùng thần lực dường như có thể lay động chư thiên Một quyển mang theo vô biên phong vân oanh kích mà xuống Ẩm Liệt sơn thị thần thông trực tiếp phá nát Khổng lồ nắm đấm không hề ngăn cản đánh về liệt sơn thị Đỉnh đến Thời khắc mấu chốt Thần nông đỉnh bay lên Bọc lại liệt sơn thì Hào quang vạn đảo lưu chuyển Âm Một tiếng Một quyền nện xuống Nổ vang từng trận Liệt sơn thì sắc mặt đại biến Bay ngược mà lên Há mồm phun ra ngụm máu tươi Đại vu trong mắt sát ý lói lên Nhanh chân một bước Vượt qua mấy trăm rằm Hất tay một trưởng bổ về phía Liệt Sơn Thị Lúc này Một bóng người xuất hiện ở Liệt Sơn Thị trước mặt Sắc mặt trầm tính Trong tay hơi động Thần thông phun trào Tiên quang vạn trưởng Đại vu dừng lại Nhìn trước mắt người đột nhiên nở nụ cười Đại cười nói Ngày xưa yêu tục yêu thần Phục Vi Không nghĩ tới biến thành bây giờ bộ giảng này Ngươi là người là yêu Ha ha ha. Phục Phi sắc mặt bình tĩnh, nói rằng: vũ sư Đại Vu bổn hoàng nhân tộc Thiên Hoàng, Phục Phi." Ha ha ha. Đáng thương, đáng tiếc. Người bây giờ dáng vẻ còn không bằng trực tiếp ngã xuống chết đi thật tốt. Nếu như vậy, liền để cho ta tới giúp ngươi một tay đi." Đại Vu cười to, châm chọc cười nhạo, nói: Đầy trời phong vân tùy theo hơi động Mưa sao tầm tá ào ào hạ xuống Dường như thiên hà chảy ngược Khí thế bàng bạc Dĩ nhiên có thể đem ngọn núi sói lở Đại địa nhẫn chìm Vậy thì xem nhiều năm không gặp Đại vu thần thông của ngươi lại có bao nhiêu thiếu tăng trưởng Phục phi nói Trong tay tiên quang lấp lói Liên tục điểm ra Từng đảo, từng đảo tiên quang nhanh như chốt giật Điểm ở trong tư không Nhất thời đầy trời từng mảng Từng mảng nổ vang truyền ra Tiên quang bắn ra bốn phía Để hư không run lên Âm Trong tư không một tiếng vang trầm thấp Trong nháy mắt đầy trời phong vân Dĩ nhiên trong chớp mắt tiêu tan Ta coi thưởng ngươi Đại vu nhìn thấy phục vi như vậy Liền phá chính mình thần thông Vẹ mặt cứng lại Trong mắt chợt lói sáng Nói Bất quá Như thế vẫn chưa đủ Tùy theo Đại vu hơi lắc người Đại vu chân thân hiện ra Ngàn trượng chân thân khôi ngô phi Phàm Quanh thân càng nắm chắc hơn điều trăm trượng màu xanh tiểu long quấn quanh bơi lội Đại vu quát to một tiếng Nhanh chân bước ra Tám cánh tay vùng vẫy Thần lực vô cùng Phá nát tất cả Phục vi thân hình so với đại vua nhưng là run rế giống như nhỏ bé Nhưng cũng tự có một luồng khí thế trùng thiên Thân hình lay động Trong tay tiên quang không ngừng Tiện tay vùng vẫy Từng tòa từng tỏa hào quang rực rỡ đại trận không ngừng mà bỗng dưng thoáng hiện Uống Đại vua nhất lực phá vạn pháp Từng quyền vung dưới Không quản chế sát trận vẫn là cách khác Đều là từng quyền đánh nổ Hóa thành đầy trời mưa ánh sáng Hóa trần Phục vi quát nhẹ Sắc mặt ngưng lại Trong tay tiên quang di động Từng tòa từng tòa đại trận quang mang lói lên Dĩ nhiên ngưng tủ thành từng đảo Từng đảo bé nhỏ tiên quang Hơi nhảy một cách đồng Sồn dập bắn nhanh ra như điện Âm âm âm Tiên quang từng đảo từng đảo đánh vào đại vu trên người Nhất thời từng cách từng cách nổ tung Một lần nữa hóa thành từng tòa từng tòa sát khí ngút trời sát trận Oanh ghi ở đại vu trên người Nhất thời Đại vu quanh thân cho dù có vô cùng thần lực hộ thể Thân thể mạnh mẽ vô cùng Nhưng vẫn như cú quanh thân sụp ra từng đảo từng đảo huyết hoa Máu thịt me bét một mảnh Huyết xịt như mưa rơi, hờ Đại vu hư lạnh Trong cơ thể vô biên thần lực bao phủ mà lên Trong trước mắt liền đem từng tòa từng tòa đại trận lưu lại bị nhấn chìm Tùy theo thần quang hơi động Ngừng lại vết thương Không có quá lâu Quanh thân liền khôi phục như lúc ban đầu Phục vi cao mày cảm giác được có chút vướng tay chân